Long Đồ Án Quyển 13 Chuông 356 Kỳ Án Yêu Mã Các bạn đang nghe truyện trên 2 do Jenny diễn đọc. Tất cả mọi người đều nghĩ cách giúp Lâm dạ hỏa tìm ngựa. Có điều muốn tìm được một con ngựa màu đỏ xinh đẹp theo yêu cầu của Lâm đường chủ đúng là rất khó khăn. Lúc này, bàn dục ló đầu ra khỏi mẻ xa, nói Trong phần bị rách của Long đồ án kia cũng có một vụ án liên quan đến ngựa. Tiểu Hầu Gia vừa mới dứt lời, phong truyền phong hạng liền nói À, ta biết chuyện này, có phải vụ án yêu mã gần Lâm Quận không? Đúng vậy, đúng vậy Bàn dục gọt đâu, lật lật bộ hồ sơ kia, nói Cuốn này ra tè tua, chỉ còn lại đoạn mở đầu nói là có một lan trung ở Lâm Quận Vào núi Hải Dược nhưng không trở về Người trong nhà rất lo lắng vì vậy người thân của hắn mới vào núi tìm Mất ba ngày ba đêm nhưng không tìm được Bàn dục nói Hồ sơ chỉ đến đây thôi Những phần khác đều rách hết Không tìm đủ được Mọi người nhìn phong lão đầu cùng minh đà tử Hai người này đều trừng ra cái vĩ mặt Chủng tà biết rõ Phong lão đầu liền nói Chuyện này xảy ra đầu năm nay Sau khi Lang Trung đó mất tích 3 ngày, người nhà hắn đã đến báo quan, quan vì cho người vào núi lục soát nhưng cũng không tìm thấy được. Cho nên, mọi người nghĩ rằng có thể Lang Trung kia không cẩn thận ngã xuống vách núi, hoặc là đi lạc vào trong rừng sâu nên không ra được. Tóm lại chính là lành ít dữ nhiều. Tất cả mọi người gật đầu nhưng vẫn không hiểu nổi trọng điểm nằm ở đâu. Nhưng mà mấy hôm sau, có một tiều phu vào núi Đốn Củi lại phát hiện ra thi thể của Lan Trung. Mà vấn đề là, cho Hắn phát hiện ra thi thể Lan Trung lại cách nơi Lan Trung đó vào núi rất xa. Minh Đà Tử nói, Điểm khả nghi nhất chính là lang Trung kia bị giết chết. Giết chết Truyện chiêu ngạc nhiên Bị cái gì giết chết Ngộ tác nghiệm thi xong nói là do ngựa giết chết Phong truyền nói Sau khi tiểu phủ kia nhìn thấy thi thể đã bị dọa sợ ngã ngồi xuống đất Lúc hắn ngã xuống thấy trên sườn núi xa xa có một con ngựa đứng đó Con ngựa kia còn lạnh lùng nhìn người dưới chân núi nữa nói đến đây, tiểu tuế tử, tử lại bưng mặt tò mò, ngựa thì nhìn lạnh lùng thế nào? À, minh đề tự suy nghĩ một chút, đột nhiên huyết rõ với phía trước một cái. Vì vậy, cá đàn ngựa phía trước đều quay đầu nhìn lại. Tảo đa đa thì mở to đôi mắt tò mò nhìn về phía sau ánh mắt cho thấy rất rõ ràng Ai huyết gió vậy? Hát kiêu thì cùng ân hậu chạy đi xa rồi Không ở đó, sơ thất căn bạn không thèm để ý phía sau Phòng nhà đầu lại đàn ngáp Bạch Vân Phàm cũng quay đầu Liết mắt nhìn lại phía sau một cái Ảnh mắt ấy Mình đè tử chỉ Bạch Vân Phạm đó có phải là lạnh lùng không? Quẩy miệng mọi người co giật rõ ràng ánh mắt bạch vân phàm đang tỏ ý khinh bỉ người thì có mặc dù không đến nỗi tức giận đùng đùng nhưng tuyệt đối không có lạnh lùng. Sầu đã con ngựa kia thế nào? Triển chiêu hỏi. Con ngựa kia chạy mót. Bởi vì con ngựa kia chạy lên núi cho nên tiều phù đã thấy được Dưới chân con ngựa đó dính đầy những máu Phong truyền phong hãng nói Mọi người giật mình Nói như vậy là con ngựa đó giết chết làng trụ kia sao? Mọi người kinh hãi Hẳn là vậy đi Tiều phù nói đó là một con ngựa màu đen Cụ thể thế nào thì hắn cũng không có nhìn rõ Bị dọa sợ rồi Phong truyền nói Sau đó thì truyền thuyết về yêu mẹ hết sức hùng ác cũng được truyền ra Ngừa cũng giết người sao Bách Ngọc Đương cảm thấy có chút khó tin Vô duyên vô cớ thì sao có khả năng này được chuyện chiêu cũng gọt đau Cho dù con người có tập kích ngựa đi nữa Thì cung lắm nó cũng chỉ đạp một cái rồi chạy đi Sao có thể giết chết ngươi Sau đó tiều phu ấy đi báo quan Bộ khoái mang nhà dịch vào núi tim Nhưng mà các người cũng biết Rừng rậm phía sau lâm quần tiếp với mè sơn Không chỉ địa thể rất hiểm trở Mà còn là rừng nguyên thủy vô cùng rậm rạp Trừ vì rất quen thuộc địa hình nếu không thì vào đó chẳng khác nào đi chịu chết Phong truyền phong hãng nói Tà có hỏi quê A nhám, hắn nói ở đó đúng là có thể có ngựa hoang Ngựa hoang không phải thường sống theo đàn trên thảo nguyên sầu Triều phổ to mò Sao lại có thể đơn độc ở trong rừng Đây có thể cũng do nhem bật gây ra a Minh Đà Tử nói Tên mẹ si sì nhem bật kia có nuôi một mẻ trang Ở vùng núi phía sầu mẹ cung Tập hợp không ít bảo mã Nhưng mà có một lần Vào khoảng 30 năm trước đi Hắn mang theo mấy con đùa hoàng về Trong sổ đó có một con vô cùng cuồng dã, Nửa đêm đạp bay cửa chạy đi mất Lại còn mang theo mấy con ngựa khác chạy vào rừng rồi không tìm thấy nữa Một lần ấy mất tổng cộng mười mấy con ngựa Còn có công có mẫu ma khu rừng kia cải gì cũng có Lại không có mạnh thú nên điều kiện sinh sống rất tốt Nói không chân đám ngựa đó đã sinh sản đời sau rồi Mọi người cảm thấy cũng có thể Nhưng mà nham vật vẫn không tin ngựa sẽ giết người. Phong truyền nói, Dường nhưu hiện lệnh cũng cảm thấy rất khả nghi nữa. Vụ án này lúc đó đã vô cùng oanh động a. Bạch Ngọc Đương có chút không hiểu nổi. Vụ án này mặc dù cũng có nhiều điểm quái lạ, Nhưng mà cũng không đến nội phải oanh động đi. Còn điểm khả nghi khác sao Phong truyền trừng mắt nhìn, lúc này từ trong mã xe ra các lữ di chơi cậu bài mệt rồi đi ra ngoài nghỉ ngơi chút, đúng lúc nghe thấy được liền nói. Thật ra bản thân vụ án này thì không có gì oanh động, điều oanh động chính là bản thân lan trung kia kìa. Nàng trùng đỏ có vấn đề gì? Công tôn buông bớt. Làng trung đó là một vị Bồ Tát sống vô cùng nổi danh tại Lâm Quận này. Ra cát lữ gì nói, hắn họ hoàn tên là Khẻ, rất thích làm việc thiện. khi xem bệnh cho người ta đều không thu tiền, hơn nữa y thuật của hắn cũng không tệ. Người ở Lâm Quận đều gọi hắn là Hoàng Thiện Nhân, chết rồi rất nhiều người thường tiếc cho hắn. Mọi người nhìn nhau một cái Ngoài ra Còn có một số tin đồn khác Phong truyền nói Thường nói Hạo hãn chừa chắc đã có hảo thế Hoàng thiện nhân này Cái gì cũng tốt Chỉ là lại có một thệ tử không chuyên phận Hơn nữa Hoàng thiện nhân này lại rất thành thật Đệ tài của hắn sau khi chết Đã bị thề tử chiếm hết Không chỉ vậy Hắn chết còn chưa được một tháng thề tự hắn đã vội vàng tải giá Lại lấy huynh đệ tốt nhất của hoàng thiện nhân Cho nên có rất nhiều lời đồn đại truyền ra Người ta đều nói là thề tự hắn hợp mâu cùng huynh đệ hắn giết chết hắn Mọi người nhướng mi họ trách sao vụ án này lại oanh động thế a? Thì ra còn dính đến tình xác nữa chuyện chiêu sợ câm. Nếu quả thật do người làm ra, vậy tại sao lại biến thành ngựa giết người chứ? Còn đang suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên vỗ hắn nói: "Miêu Nhi, ngoài công ngươi đi đã rất lâu rồi." Chuyện chiêu hơi sững sơ, tất cả mọi người đều nhìn về phía trước, cũng cảm thấy kỳ quái. Ân hậu cửa hát kiêu chạy ra ngoài lâu vậy rồi sao vẫn chưa trở lại Triện chiều có chút lo lắng Ngoại công đi đâu à Yên tâm đi Thiên tồn phát tay Nơi này gần với mẹ cung Ngoại công ngươi có thể móc tích được sao Còn đang nói chuyện mọi người đã nghe thấy tiếng vó ngựa xe xe truyền đến Tất cả cùng dương mắt nhìn lên khi thấy ân hậu đã cười hát kêu về, trong tay còn ôm thứ gì đó. Cho đến khi ân hậu gần hơn, liền đưa cho truyện chiêu nhìn món đồ trong tay mình. Truyện chiêu vừa liếc mắt nhìn liền vui vẻ. À, nãy còn từ đâu tới vậy? Mọi người thấy được ân hậu đang ôm một con nai nhỏ trở về. Con nai kia nhìn qua cũng chỉ khoảng mấy tháng mà thôi biểu tròn mịn miệng rất đáng yếu Đôi mắt mở to có vẻ sợ hãi nhìn mọi người chung quanh Ân hầu đưa con nai nhỏ qua cửa sổ mẻ xa Tiểu tư tử nhận lấy, ôm chặt không thể Nhỏ vậy mà ngươi đã nhặt về ạ Cô xe niệm e di đà Phật xong liền hỏi Nai mẹ đâu rồi? Chết bên đường rồi Ân hậu chị phía trước Chết rồi chuyện chiêu không hiểu Chết thế nào ạ? Bị đẻ đè chết Nai con được chi dưới thi thể nai mẹ Nếu không phải hắc kêu phát hiện Thì ta cũng không chú ý đến Ân hậu nói Không biết tại sao tảng đá lớn lại lăn từ trên núi xuống Mọi người rụt mẻ xe chạy về phía trước Quá nhiên thấy được giữa đường có chắn một tạng đá lớn tảng đá đang đi lên một con nai hoa trưởng thanh Máu chạy đầy đất Công tôn xuống xe nhìn qua một chút Đưa tay đè xuống cái cổ của con nai mẹ kia Sau đó nói với mọi người Chuyện hòn đá ra, nó còn chưa chết. Ân hậu kinh ngạc, không còn thở nữa à. Phổi bị chặn lại thôi, có thể bị xúc huyết bên trong. Công tôn vừa nói vừa bảo tiểu tứ tử cầm hòn thuốc tới. Mấy ảnh vệ chuyện đá ra, công tôn đi đến bắt đầu trị liệu cho con này kia. Mọi người chờ ở ven đường Quệ nhiên, công tôn cắt ra một đường trên cổ con nai kia Để chút máu chảy ra Con nai kia bắt đầu hô hấp lại Có điều vẫn còn đứt quản Bị gãy chân, nội tạng cũng bị thương Công tôn dùng khoảng nửa canh giờ Xử lý cẩn thận vết thương cho nai mẹ Lai băng bó cổ định chỗ chân bị gãy Các anh về mang con nai mẹ ấy lên mẹ xe Cùng mang về me cung. Đám người triển chiêu vừa chuẩn bị lên ngựa rời đi, bạch Ngọc Đường lại vỗ nhịp hai triển chiêu một cái, Chỉ chỉ tảng đá kia. Khối đá này vốn gì cũng không có vấn đề gì, Nhưng mẹ trên hòn đá lại có một vết cậy dài, hình như là do người nào đó dùng gậy dài hoặc vật gì đó cậy lên. có người cố tình cậy hòn đá cấu còn nai này sao? công tôn cũng sang xem, nhưng mà trên mặt đất không có dấu vết cậy đá nào. bạch ngọc đương chỉ chỉ mặt đất, rồi lại chỉ chỉ một đường lăn thật dài trên sườn núi là rơi từ trên núi xuống. Chẳng lẽ không phải tự nhiên rơi xuống mà có người cố ý cậy lăn xuống sao? Lam già họ ngẩn mặt lên nhìn đỉnh núi một cái. Người nào mà thoát đức vậy, lại cậy lăn một tảng đá to từ cao như vậy xuống, mà hai con nai này lại trùng hợp ở đây sao, hay là cố ý? Có người mâu hại một cặp mẫu tử này Triện chiêu cảm thấy nếu như đây là thật Thì đúng là không thể thè thứ được Đi xem một chút đi Châu Lương đi nhanh lên núi Lâm Dạ họa đi theo Triện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên Liền theo dấu vết mẹ lên núi Triện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đi khá chậm Khi tới một vùng đất bằng trên sườn núi, chuyển chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường lại, nói Ngọc Đường, người xem này! Bạch Ngọc Đường thấy chuyển chiêu trị xuống mặt đất liền cúi đầu nhìn. Thấy được bên sườn núi có ít cỏ, mà trên nền đất xung quanh chỗ cỏ ấy có những dấu chân ngựa hỗn loạn. Bạch Ngọc Đường ngồi sộn xuống nhìn qua một chút, chỉ thấy phần ngọn của đám cỏ đó đều đã đứt, nhìn như bị ngựa gặm qua. Cỏ ngựa ăn cỏ ở đây sao? Triển chiêu hỏi. Bạch ngọc đường gật đầu một cái. Này, làm già hỏa đang đứng trên đỉnh núi mắt tày với hai người. Hai người lên núi thấy trâu lương đang ngồi xổm nhìn mặt đất bên dưới mọi người có thể nhìn thấy một vết lõm rất rõ ràng. Hội đẻ lớn kia vốn dị phải nằm ở đây. mà xung quanh còn có rất nhiều gậy để cày đá. Mẫu chốt chính là còn có rất nhiều dấu chân người. Thật sự có rất nhiều người cày tàn đá đó sao? Triện chiêu câu mây nhìn phía chân núi một chút. Ban đầu tảng đá đó rơi xuống bên sườn núi kia sau đó mới đổi hướng mà làm bị thương con nai mẹ kia. Nhưng mẹ từ nơi này lăn xuống lại vừa đúng chỗ con ngựa ăn có. bạch ngọc đường chỉ chỉ. Ta cảm thấy người đậy tảng đá này xuống vốn là muốn giết chết con ngựa kia, chứ không phải hai con nai hòa ấy. Người này đã mai phục ở đây rất lâu sâu lương xem xét độ lớn và độ lúng của vết chân, ngẩn đầu nói với mọi người. Chuyện hẳn là xảy ra vào sáng sớm hôm nay, người này đã mai phục chờ từ tối ngày hôm qua ở đây, là một nam nhân cao trung bình, hơi gầy, không biết võ công. Trên sườn núi không có vết máu, như vậy là con người kia không có bị thương, phản ứng rất nhanh nhẹn à triển chiêu sơ cắm, ai e lại tốn công sức đi giết một con người như vậy. này mấy đứa các ngươi ở dưới chân núi phong truyền ngoắt mấy người họ phải lên đường rồi. bốn người gật đầu một cái cùng xuống núi. đoàn người tiếp tục lên đường. lúc mọi người nói đến phát hiện ở trên núi. Mọi người đều cảm thấy có chút nghi ngại trong lòng, chuyện này đúng là rắc quỷ gì. Các người muốn vào núi thì về gọi cổ đầu dẫn các ngươi đi. Ân Hậu nói, Triển Chiêu gật đầu một cái. Bạch Ngọc đường tò mò hỏi Triển chiếu "Là sơn mẫu cổ đầu nại nãy a?" Triển Chiêu gật đầu. Cái gì mà cậu đầu nải nãi, Châu Lương rất hiếu kỳ Lâm dạ họa nói Cậu đầu nải nãi là tước hiểu Tên đầy đủ là thẩm cấu Người giang hồ gọi là sơn mẫu cẩu đầu Vô cùng lợi hại Lợi hại lắm sao? Triệu phố luôn cảm thấy cực kỳ hạo cảm Với những người trong tên có chữ cấu Nhưng mà cũng phải thừa nhận, trong ma cung có quá nhiều người lợi hại Cậu đầu là người lớn tuổi nhất ở mẹ cung? Ngô Nhất Họa giới thiệu với mọi người. Tuổi của người còn lớn hơn cả cung chủ nữa. Hơn nữa người sinh ra ở vùng núi này, sống ở trong núi hơn trăm năm rồi. Khu rừng mà bất cứ ai đi vào cũng lạc kia đối với người mà nói thật chẳng khác nào hậu viện. Nếu muốn vào núi, nhờ người dẫn đi thì cực kỳ an toàn. Mọi người đều gật đầu cảm khái. Người ma cung không chỉ lợi hại mà còn đều là quái nhân, quại đến cấp độ tột cùng rồi. Lại đi thêm một đoạn đường nữa đột nhiên đã thấy phong hồi lộ chuyến. Con đường phía trước đột nhiên sáng sủ vô cùng Mà sơn đã xuất hiện trước mắt mọi người Mà trên đỉnh núi Mà cung nguy nga đã như ẩn như hiện lộ ra giữa lớp mây mù Tất cả mọi người không tránh được bắt đầu kích động Lúc này, sơn mô ma cung đã sớm được mở rộng Toàn người tập trung đông đảo ngoài cửa Tất cả đều vẫy tay với mọi người, miệng gọi tùm lum, danh gì cũng có, có người còn đốt pháo hoa ăn mừng nữa. On Lang Từ cũng ngô đầu ra, vẫy vẫy tay với các thúc thúc thảm thảm đồng đúc trên kia. Tiểu tứ Tử ôm nay con nhìn lên trên núi. Náo nhiệt quá. Triển chiêu nhẹ nhàng cò cò tay Bạch Ngọc Đường nhạy mặt với hẳn mấy cái Chuẩn bị xong chưa? Bạch Ngọc Đường nhìn chiến trần trên núi một chút Rè mắt xe trưởng thôi mà Nhưng mà gia trưởng cũng nhiều quá đi